Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ đang mở một cuộc tìm kiếm thứ gì đó Ở dưới những ngôi mổ đá Nằm bên cạnh cây gạo tật nguyện Khi đã xác định được vị trí chính xác Nhờ vào tấm bản đồ cũ kỹ trong tay Thì họ bắt đầu hành động Cả một bia đá to lớn đã bị họ lật tung lên Cuộc đảo bới của họ diễn ra một cách đầy lặng lẽ Sau một hồi đảo bới Dưới lòng đất đã bắt đầu dần lộ một chiếc quách Là một chiếc quách đã xịn màu đất đá Nhưng trong nó vẫn còn rất kiên cố Hai người lạ mặt Chỉ lạng lạng nhìn nhau Rồi họ cùng hợp sức lại Và bật tung nắp một chiếc quách ấy lên Khi chiếc quách được bật ra Thì cả hai cùng khẽ thở dài Như muốn dốc hết ra những nỗi niềm của năm tháng Lộ ra trong mắt họ Là một chiếc quan đang nằm gọn gàng Trong chiếc quách Vẻ mặt của hai người cách lại Không hề tỏ ý ngạc nhiên Dường như họ đã biết trước được điều gì. Trong quan ngoại quách, hẳn là người đang nằm dưới đó không hề có một vị trí tầm thường. Khẽ nhìn xuống huyệt mộ, rồi hai kẻ đó đều yên lặng và lầm nhầm. Tiếng lầm nhầm của họ đang hòa cùng tiếng, tiếng gió đêm dít lên ai oán dưới màn trời đêm lạnh lẽo thiêng lương. Sau một hồi, dường như đã hoàn thành xong mọi thủ tục. Hai đôi bàn tay xù xì ấy bắt đầu lần sờ nắp của chiếc áo quàng. Chiếc nắp nặng nề từ từ được mở ra Khi mà màn xương Đang dần chìm là đà Trước mặt bất Xung quanh cảnh vật hư hư ảo ảo Dếng trăng mở Đang bị che phủ bởi những áng mây mỏng manh vàng ngúa Còn điều bí ẩn dưới đáy Của nơi huyệt mộ Thì cũng đang dần dần được hiện ra Trước mắt của hai bóng đen lạ kia Dưới đó Dưới đó là một xác người Là xác của một người con gái Nhưng kỳ lạ thay là cái xác đó vẫn còn nguyên vẹn. Điều gì đã xảy ra ở nơi đây? Người mộ đá này đã có ở nơi đây hàng mấy trăm năm rồi. Vậy mà sao người nằm trong đó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn? Khuôn mặt như đang còn hồng thắm. Mái tóc dài đến chấm gót chân. Trên người cô gái được mặc bộ y phục mang màu đỏ sẵn sữa. Trong chiếc áo quan còn được trải đầy hoa gạo. Thật kỳ lạ, là những bông hoa gạo này như vẫn còn tươi mới. Trên đôi tay người thiếu nữ còn đập quấn những chiếc khăn mỏng manh, có nhuộm màu đỏ thắng. Hai kẻ lạ mặt như đang dần thay đổi một điều gì đó từ trong mắt. Khi họ nhìn thấy thi thẻ của người thiếu nữ này, rốt cuộc người con gái này là ai? Cô ta có quan hệ gì với hai bóng đen lạ mặt này? Tại sao tất cả mọi thứ trong chiếc quan tài của ta nằm đều mang một màu đỏ thắng như vậy? Và còn điều gì đã khiến cho cái xác ấy Vẫn còn nguyên vẹn Trong cả một quãng thời gian dài như vậy Phải chăng người con gái này Cô liên quan đến cái kỷ vật cổ dị Đã xuất hiện trong chốn dương dàng Rồi những mảnh vải đó thắm được phủ Khắp người của cô Liệu đó có phải là bức thông điệp Được gửi theo những cái chết đầy quẩn khúc Trong khu rừng gạo thiêu tân kỳ quái này Sau khoảnh khắc Năm quan tài Được lật tung ra cả hai kẻ là mặt vẫn đang đứng lâm dâm khấn nguyện Một hồi sau Sương khói đang lạ đà trên mặt đất Cũng dần dần trả xuống huyệt mộ Như dòng nước đổ từ trên thác xuống Khi hai bóng đen khấn niệm xong Thì cái huyệt mộ đó Cũng đã chứa đầy làn khói sương mờ Người thiếu nữ đó Cũng đã bị sương mờ che lấp Dường như chỉ đợi có vậy Hai người khách lạnh lùng Đưa đôi bàn tay của mình vào trong chiếc quan tài tìm kiếm Nhưng tìm kiếm hồi vẫn chẳng thấy họ lấy lên được thứ gì cả. Ánh mắt tức giận đang dần mực lộ trên cả hai khuôn mặt dị dọn ấy. Vậy là cái thứ mà họ đang tìm kiếm đã không còn ở chỗ đó nữa, hoặc là nó không hề có ở đó. Xung quanh cảnh vật vẫn im lềm, như càng làm tăng thêm bầu không khí u tịch. Đang bao trùm lên ngôi mộ vừa mới bị đào bới. Từng cơn gió từ nơi đâu thổi tới như đang mạnh dần hơn. Làm cho những chiếc lá thi nhau đua dụng Biết rằng cuộc tìm kiếm này Đã hoàn toàn thất bại Hai bóng đen liền bội vàng đẩy nắp quan tài Và chiếc quách lại Chúng nhanh chóng lấp lại huyệt mộ Dưới màn đêm đang bắt đầu Chờ trời, trời rông rò Cuộc đảo bới này Diễn ra vô cùng bí mật Dường như chỉ có mình họ đang hiện diện Tại nơi đây Nhưng họ đã không thể ngờ được rằng Mọi hành động của mình đều nằm gọn trong ánh mắt của một bóng đèn lạ mặt khác. Bóng đèn ấy đang đổi một chiếc mũ che kín. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net